thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt quận 2 chương 26 một trưởng lão xuất hiện N các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xz ăn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai âm ngoan đẩy ra cánh tay của hắn cực nhanh lui về phía sau vài bước thật nhanh tháo súng dược hung đặt ở trên thềm đá gần đó tay phải đặt trên áo tơi bên vai trái Ánh mắt sắc bén như kiếm Cười đến không ai bị nổi Liền xem ngươi bộ dáng như rượt đầu thai kia Cũng xứng chạm vào bồn cô nương Lục nhâm giáp mâu trung hiện lên một tia khiếp sợ Tốc độ nhanh lẻ như vậy thật sự là phàm nhân sao Cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ cũng không thể thoát khỏi tay hắn Vài giây sau hắn liền thèm quá hóa giận mặt đỏ tai hồng chỉ là một tạp dịch ti tiện cũng dám vũ nhục hắn. Những lời này của nàng cũng không có cố ý nói cho một mình lục nhâm giáp nghe. Ngược lại rót vào vài tia linh khí không thể phát hiện. Thanh âm khuyết tán đến rất xa. Cũng đủ để vài tên đệ tử kia nghe được sành mạch. Vốn đệ tử hai phái đang đánh đến kinh thiên động địa nhất thời đều dừng lại. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm đầu đầy mồ hôi Trong gió hốn độn hóa thành đá Xem nàng như thế Nguyễn Manh Khả A Kim Ngọc Kỳ biểu Vốn cho là một tiểu cô nương ung ngu nhược nhược gió thổi sẽ tan Không nghĩ tới lời nói thốt ra lại hung hãn như thế Ngay sau đó để tử Huyền tịch tung đều đối với phong Luyến vãn dơ ngón tay cây lên Thầm nghĩ Mặc kể ngươi là lục thiếu trưởng môn hay hồ thiếu trưởng môn, còn không phải bị một tạm dịch nho nhỏ của huyện tịch tông chúng ta mắng. muội tử nói thật hay, lại dám vũ nhục ta như thế, ta nhất định đem ngươi mang về táng hồn đảo cha tấn sống không bằng chết. lục nhâm giáp nghiến răng nghiến lợi nói, tay phải năm ngón tay khép lại, linh khí màu lam trào ra tạo thành khí thể vây quanh bàn tay. Thấy hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc sử dụng linh khí đối đãi với một phàm nữ. Đệ tử huyền tịch Tông đều sắc mặt đại biến. Lo lắng vô lớn. Sư mũi mau tránh ra. Tất cả mọi người vì nàng đổ mồ hôi. Nhưng phong luyến vãn vẫn như lúc đầu nghe con không sợ hổ mặt không đổi sắc. Tháo ra dây buộc áo ơi ở cổ. Đem áo tơi xoay một vòng lớn ném về phía lục nhâm giáp Cái này ném đi không có sử dụng linh khí Chỉ dựa vào kinh lực trên tay vượt xa người thường Nhưng lại thật sự thành công ngăn trở một trưởng của lục nhâm giáp Sau đó hoàn mỹ trở lại trên tay nàng Nhất kích không thành Lục nhâm giáp mâu quang tối sầm lại Một tiểu nha đầu tạp dịch không có linh khí Lại có thân thủ bất phàm cớ này Chuyện tịch tông thật sự là ngọa hổ tàng long a. Tay trái lại tổ tập linh khí chuẩn bị đánh tới phong luyến vãn. Nàng cũng đã sẵn sàng tư thế đánh trả. Lúc này một thanh âm ôn hóa lại mang theo khí thế không thể xi nhịch đột nhiên vang lên. Tất cả dừng tay. Hai người đều có thể cảm nhận được trong thanh âm xa xa mang theo linh khí áp bức. Lục nhâm giáp không cam lòng xiết chặt quyền phấn nộ thu tay lại Phong luyến vãn nhìn về phía phát ra thanh âm Trên mặt không giấu được kinh ngạc Tóc dài trắng tuyết mềm mại như thác nước đổ xuống gần mặt đất Y phục thuần bạch phiêu bay Đôi mắt xinh đẹp khép hở như hồ nước yên tĩnh không một gợn sóng giữa ban chư Tươi cười tựa trích tiên khiến người ta dù ở trong ngày mưa lạnh lẽo cũng có thể cảm giác được ấm áp. Hắn toàn thân bao phủ một tầng bình chướng trong suốt. Hạt mưa nhỏ rơi xuống văng ở khắp nơi. Cả người hắn một giọt mưa cũng chưa thấm. Một trưởng lão đệ tử huyền tịch tông ngây ngốc sườn suốt một chút đều cuối đầu thở dài. Trong lòng không khỏi kỳ quái. Thủ tỏa dược các mộc trưởng lão trước nay không hỏi thế sự Cho dù người khác muốn thỉnh cầu hắn luyện đan cũng phải đích thân đi dược các bái phòng Vì sao hắn lại ở chỗ này Lục Nhâm Giáp Thân là thiếu trưởng môn táng hồn đảo dĩ nhiên biết rõ tất cả nhân vật có danh vọng uy tín trên Lam Uyên Đại Lục Mộc trưởng lão là luyện đan sư cấp 3 cực kỳ hiếm có trên Lam Uyên Đại Lục giao tình nhất định rồng khắp bằng thực lực tán hồn đảo thật sự không thể dễ dàng đắc tội cho nên ở trước mặt người này hắn vẫn không dám quá mức phóng túng giống với những người khác cúi đầu thở dài thoáng nghiêm mặt nói một trưởng lão một đối bọn họ khẽ gật đầu xem như lễ nghi đáp lại khẽ cười nói lục thiếu trưởng môn muốn mang nàng đi Ngươi phải trải qua sự đồng ý của ta Hắn thanh âm không nhanh không chậm Nghe vào trong tay chính là một phen hưởng thụ Những lời này tuy rằng là nói với lục nhâm giáp Nhưng ý cười trong mắt vẫn thủy chung rừng ở trên người phong luyến vãn Thấy nàng bộ dáng ngây ngốc đáng yêu Ý cười trong đáy mắt càng đậm Nhìn thấy người đến là hắn Phong luyến vãn không vui sướng đó là không có khả năng. Từ lúc nàng lấy ẩm tức đan ở chỗ hắn xong cũng chưa có hào hào cảm tạ hắn. Lần nữa gặp hắn liền cảm giác có chút ngượng ngùng. Cong con cánh ớt đối hắn cười cười xem như là chào hỏi. Lục nhâm giáp nghe vậy khó hiểu. Không hề lễ phép đứng thẳng dậy. Lưỡng đảo mày kiếm dưỡng thẳng. Thốt ra. Đây là vì sao? nha đầu kia bất quá là một cái tạp dịch Nghe lục nhâm giáp nói trắng ra nàng là một tạp dịch Phong luyến vãn thế nhưng có chút bối rối Tuy rằng nàng biết rõ một trưởng lão tuyệt đối sẽ không vì thân phận này mà xem thường nàng Bởi vì thấy thái độ như vậy của lục nhâm giáp hắn cũng không giận Ý cười bên môi thân thiện mà hoàn mỹ đôi mắt màu lam sâu thẳm như hồ nước ở bên dưới hàng mi cong dài hiện lên một mảnh nhu hòa. nàng là tiểu đồ để ta thích nhất.